Bách luyện thành tiên. huyến Vũ. Chương 49 Huyền Hỏa Thần Châu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Túi chứ vật tuy thuận tiện nhưng chỉ dùng để bảo vật thiết yếu. hữu. Dụng, tu sĩ thường mở tàng bảo thất chứa các loại tài liệu hoạt nuôi, trồng linh thảo, yêu thú. Âm Dụ Thượng Nhân nhanh chóng đi vào, lấy ra một cái túi chứ vật rồi. Vận chuyển linh lực, một đạo bạch quang từ bên trong phát ra lượng Trong mật thất đem toàn bộ bảo vật cuốn hết vào. Thấy cảnh này Lâm Hiên có chút ngạc nhiên. Vừa rồi hắn dùng thần thức. quét qua nhưng không phát hiện bảo khấu này do đối phương bày ra huyễn. Thuật quá lời hại. Âm dụ thượng nhân vừa bước ra khỏi bảo khấu thì biến sắc. Bùng một. Tiếng đột ngột một đảo hồng quang xuất hiện đánh văng hắn vào trong. Vách động. Lâm Hiên thầm than đáng tiếc. Vấy tay một cách đem hồng quang thu lại. Thì ra đó là cực phẩm linh khí ngô câu. Do không để đối phương phát hiện. Nên Lâm Hiên chỉ phát huy được hai. Thành uy lực của cực phẩm linh khí này. Tuy thân thể tu sĩ đã trải qua. Dịch kinh tẩy tuổi nhưng vẫn là huyết nhục. Uy lực như vậy cũng để hắn. Hồn phi phách tán. Âm dụ thượng nhân nằm mơ cũng không ngờ có người lẻn vào động phủ tập. Nhưng thân thiếu chủ của lệ ruột bang bảo vật đương nhiên không, ít, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một tầng sáng hộ thân hiện lên cứu, hắn một mạng, đánh lén không thành Lâm Hiên cũng động thân, âm ruột thượng nhân từ trong đống đá vụn chui ra nhìn vào thiếu niên vừa sợ vừa giận nói, ngươi là ai mà dám đánh lén bổn tỏa, Lâm Hiên chẳng nói chẳng rằng, lập tức thao túng ngô câu tấn công đối, Đồng thời vung tay đem hồn kim tác tế ra Thấy thế âm rượu thượng nhân cực kỳ tức giận Hắn há miệng đem ruột xoa Xuất ra Chỉ thấy hồng quang cùng hắc quang cuốn lấy nhau không ngừng Trên không Còn hồn kim tác thì âm ruột thượng nhân không thèm để ý Đánh ra một Đạo pháp thuật băng thuộc tính đem nó băng phong lại Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì vô cùng hoảng sợ Chỉ thấy vô số hoảng Cầu cử băng thiểm điện đang oanh tạc tới Đây chính là thủ đoạn công Kích quen thuộc của Lâm Hiên Âm dụ thượng nhân vội vung tay tế ra một tấm bạch cốt thuẫn bài Âm, âm mấy tiếng đã đem pháp thuật ngăn cản lại Tiểu tử đáng chết Cánh tay âm dụ thượng nhân tê giải mới miễn cưỡng đỡ được công kích Hắn đang muốn lấy bảo vật thì cảnh vật xung quanh trở nên uốn khúc Bốn phía dần mở đi Một bát quái đồ cực lớn hiện ra Trận Pháp, âm rượu thượng nhân cả kinh, không ngờ đối phương còn bày được cả trận. Pháp, chỉ thấy hai tay lâm hiên hợp lại đánh ra một đạo Pháp quyết. Nhất thời bát quái đồ phát ra tiếng kêu ông ông bắn ra một đạo sáng. To bằng miệng bát. Lúc này ngô câu đánh tan văng rượu xoa bay đến trước mặt âm rượu thượng. Nhân, nếu là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác thì hẳn đã mất mạng. Có điều. Hắn tuy luống cuốn tay chân nhưng nhanh chóng há miệng phun ra một. Viên trâu đỏ như máu. Chỉ thấy viên trâu xoay tròn rồi phóng hồng quang rực rỡ. Âm một. Tiếng cột sáng bị đánh tan rồi nó phản ngược ngô câu bay trở lại. Huyền hỏa thần châu Trong mắt lâm hiên lói lên một tia lệ quang. Tự thể nghiệm mới thấy uy Lực của nó so còn đáng sợ hơn tưởng tượng rất nhiều. Tiểu tử, ngươi tới cùng những kẻ kia sao? Lâm Hiên cười lạnh không trả lời. Lại thò tay vào trong ngực khiến âm. Tưởng thượng nhân giận quá hóa thẹn Thân là thiếu chủ lệ dựa băng. Hắn. Chưa bao giờ ăn đau khổ thế này. Liên tục bị tập kích nên buồn bực vô. Cùng. Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vẻ mặt âm dựa thượng nhân cực kỳ hung áp. Hai tay hợp lại rồi tách ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hắc vụ bên ngoài có hồ quang màu. Lam bao bọc. Nhìn qua sự gì vô cùng Lúc này trong tay Lâm Hiên xuất hiện một tấm phù màu vàng kim nhạt Hắn vận chuyển linh lực khiến tấm phù tự cháy trên không trung xuất Hiện một con quái điểu to lớn Đi Lâm Hiên điểm ra một chỉ thiên tường điệu ngẩng đầu hót vang một Tiếng phát ra uy áp kinh người lao về phía đối thủ thú phù Không hổ là thiếu chủ lệ dù băng Liếc mắt đã nhìn ra lai lịch quái Điều trước mắt Lại nghe Lâm Hiên hử một tiếng, hai tai biến hóa pháp ấm liên tục. Mặt, ngoài ngô câu bùng lên hỏa diễm hừng hực, nhưng kỳ lạ không phải màu. Đỏ mà là màu vàng kim nhạt. Cực phẩm linh khí này có thuộc tính hỏa. Khi trước Lâm Hiên lại cần. Thần tí luyện một lần. Hỏa diễm kia chính là tiên thiên chi hỏa. Cùng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm như sấm nổ. Ba tu sĩ trúc. Cơ kỳ lệ dựa bang dựa vào trận pháp đau khổ chống đỡ âm sát khô lâu. Nhưng xem ra không chi chỉ được bao lâu. Tu sĩ dẫn đầu quay đầu lại. Động phủ trên mặt hiện vẻ lo lắng. Thiếu chủ đi đã lâu sao chưa chờ. Lại, chỉ thấy âm dựa thượng nhân hừ lạnh một tiếng, lấy một tấm thú phù Trong người hóa thành một con hắc hùng vĩ đại, lao đến vật lộn rằng. Co với thiên tường điểu. Sau đó hắn dùng thần niệm thao túng huyền hỏa thần châu nhập vào trong đoàn hắc vụ kia. Nhất thời sương mù cuồn cuộn tỏa ra bốn phía bao phủ, thân ảnh hắn vào trong. Lâm Hiên cảm ứng được khí thế đối phương đang điên cuồng tăng lên, hắn nhíu mày, vươn tay điểm nhẹ một chỉ về phía Ngô Câu. Lập tức tiên thiên chi hỏa bùng cháy dữ dội. Ngô Câu đón gió biến lớn, nháy mắt đã dài tới mấy trượng. Mang theo khí thế kinh người chém vào. Xương vụ. Âm sửa thượng nhân hử một tiếng. Há miệng đem toàn bộ vũ khí hút sạch. Vào bụng như cá voi hút nước. Huyền hỏa thần châu đang trôi nổi trước người hắn đã biến thành màu. Đen. Hai tay hắn vấy một cái. Từ trong bảo châu phát ra một đảo hắc. Hỏa thoáng cách đã bao phủ ngô câu đang bay tới. Tiên thiên chi hỏa màu vàng nhạt chỉ ngăn cản được một chút liền bị. Đồng hóa. Sau đó ngô câu cũng phát ra tiếng gào thét Trên mặt lâm hiên lộ vẻ kinh sợ Không ngờ hắc hỏa này lại có thể Luyện hóa linh khí Hắn vội vàng kết một pháp ấm muốn thu hồi ngô câu Nhưng thần thức liên hệ với linh khí đã mất Âm dụ thượng nhân cười lạnh một tiếng Từ trong huyền hỏa thần châu Phun ra một đảo hắc hỏa bắn tới lâm hiên Đối đầu tiểu tử trúc cơ trung kỳ Trước mặt âm dụ thượng nhân cũng có Phần kiêng kỷ. Tên này linh khí rất nhiều công pháp kỳ lạ quả là một. Đại địch Do vậy hắn không tiếc tổn hao chân nguyên sử dụng huyền. Thiên ma hỏa muốn tiêu diệt đối phương bằng được. Mắt thấy công kích sắp tới lâm hiên phất tay áo một cái tế ra một tấm. Phù phòng ngự trung cấp kim thuộc tính. Trong hỏa quang ẩm hiện một. Cái tiểu trung màu vàng kim lấp lánh nhưng vẫn bị hắc hỏa dễ dàng đốt. Thành cho bụi. Thấy thế Lâm Hiên thầm sợ hãi. Kim cương phù không ngờ lại không cản. Được một thoáng ma hỏa này thật lợi hại. Sắc mặt hắn trầm xuống lại lấy ra một tấm tiểu thuẫn có họa những hoa. Văn kỳ dị. Thấy ma hỏa đến trước mặt Lâm Hiên không chút do dự đem. Tiểu thuẫn đẩy ra ngoài. đạo hắc hỏa to cỡ nắm tay hung hăng oanh tạc tới tiểu thuẫn không. Ngừng chạy lịnh Lên nhưng Lâm Hiên thở phào một hơi. Bảo vật này là một kiện cực phẩm linh khí phòng ngự được chọn từ trong bảo khấu linh dược, sơn. Bất quá dưới công kích của ma hỏa, Tiểu Thuấn không ngừng phát ra. Tiếng gào thét Lâm Hiên cắn răng đem pháp lực toàn thân truyền vào. Tiểu Thuấn phát ra hào quang trói mắt mới ngăn cản được hắc hỏa. Hai người lâm vào cuộc diện rằng co. Nhìn qua đương nhiên Lâm Hiên. Đang ở thế hạ phong. Vẻ mặt hắn trở nên lo lắng nhưng khi thấy đối phương đang đem thần Thức toàn bộ đặt vào cuộc chiến thần niệm hắn khẽ động như phát ra Tín hiệu nào đó Đột nhiên không gian đang tính lặng phía sau âm duệ thượng nhân lăn Tan gợn sóng Thân ảnh Nguyệt Nhi trợt hiện ra thao túng bích tuyết Hoàn xé gió đánh thẳng tới sau lưng đối thủ Âm duệ thượng nhân vô cùng kinh hãi muốn tránh không kịp chỉ có thể Mở linh khí hộ thuẫn ngăn cản. Bùng một tiếng, hộ thuẫn tuy chưa bị phá vỡ nhưng bộ dáng của âm rượu. Thượng nhân cực kỳ chật vật. Lâm Hiên thầm kêu đáng tiếc, tu vị của. Nguyệt Nhi còn quá thấp nên không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Tranh thủ thời gian, Lâm Hiên đem thú phù hỏa diễm tây ngưu xuất ra. Sau đó hắn lại lấy thanh truy thủ rượu gì kia, đây chính là khí linh có. uy lực vượt trên một mập so với ngô câu. Trên mặt lâm hiên phủ một tầng sát khí dày đặc thanh truy thủ liền. Hóa một mũi hàn quang như vết sao xa bắn tới. Âm dụ thượng nhân cũng Nhận ra điểm bất ổn liền tổ chân nguyên toàn thân thao túng bảo châu. Phóng ra hào quang rực rỡ, hóa thành một tầng sáng hộ thể. Đáng tiếc vô dụng thanh âm vỡ vụn lập tức vang lên, rất nhanh tầng Sáng đã bị mũi hàn quang kia xuyên thủng. Âm ruột thượng nhân trợn tròn mắt như không thể tin nổi trên ngực có. Một cái lỗ đỏ lòm đang chảy ra máu tanh như suối thủ thương nghiêm. Trọng nhưng hắn còn chưa ngã xuống trên mặt lộ vẻ hung tàn như muốn. Liều mạng cùng đối thủ. Lâm Hiên đương nhiên không dây dưa với kẻ sắp chết. Hắn dẫn đồng pháp. Quyết. Hỏa diễm tây ngưu liền nhào tới đem thân thể hắn thiêu đốt thành. Cho bụi. tức thời một quang đoàn màu vàng từ trong thân thể âm ruột thượng nhân bay vụt ra trên mặt lâm hiên hiện vẻ cười nhạo nguyên thần suất khiếu đỉnh. chạy tâm si vọng tưởng sớm đã có chuẩn bị hắn nhẹ nhàng huy động bách hồn phiên một tầng xương vụ quỷ gì xuất hiện truyền ra bao phủ lấy quang đoàn kia bên tai lâm hiên liền truyền đến âm thanh van xin thảm thiết buông tha cho hắn thì khác nào thả hổ về rừng Lâm Hiên nhanh chóng đem quang đoàn hút vào trong bách hồn phiên, thêm một hồn phách của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, sau này uy lực của ma phiên sẽ tăng nhiều. Kết cuộc âm dù thượng nhân không chuyện áp gì không làm thân thể cuối, cùng đã cháy thành cho mà phồn phách không được siêu sinh. Lâm Hiên nhanh chóng đem túi chữ vật cùng các bảo vật thu lại. Thần thức hắn. Đảo qua một lượt quả nhiên bên trong túi chứ vật có một cái ngọc giản. Màu xanh nhạt. Sau đó hắn lại phất nhẹ tay một đảo bạch quang cuốn ra đem một viên. Châu màu đỏ thu về trước mắt. Huyền hỏa thần châu. Lâm hiên không khách khí thu vào trong rồi lặng lẽ rời khỏi động phủ. Lúc này tình thế ba tu sĩ trúc cơ kỳ lệ vừa bang đang vô cùng nguy. Hiểm, âm sát khô lâu lúc nào cũng có thế phá trận mà ra. Lâm Hiên cười thầm một tiếng, hóa thành một đạo lam quang bay về phía. Xa, dọc đường không hề dừng lại. Hai ngày sau hắn vô sự về đến Linh. Dược sơn. Trở về đồng phủ, Lâm Hiên lập tức đi vào phòng luyện công. Đem túi chữ vật của âm dược thượng nhân đổ ra, hắn đem Linh thạch phủ. Lục Linh khí để qua một bên, dù cũng có những bảo vật quý giá nhưng... Đây không phải là thu hoạch lớn nhất. Lâm Hiên lấy ra cái ngọc giản đem thần thức truyền vào, nhất thời vô Số hàng văn tự ly thi dẫn vào trong đầu Linh âm cửa biến Lâm Hiên xem lại lần nữa, quả nhiên đây là một thiên công pháp rượu tu Tuy hắn không tu rượu đạo nhưng vẫn có chút kiến thức về nó Tuy tu rượu gì là một nhánh của tu ma, song công pháp không chỉ có nhân tộc mà âm hồn thuần âm chi thể cũng tu tập được Lâm Hiên cầm Ngọc Giản ngắm nghĩa một hồi chuyến đi này tuy khó khăn. Nhưng đã thu hoạch không tệ, đó là đỉnh cấp công pháp trúc cơ kỳ duyệt. Tu già, Nguyệt Nhi, Thiếu ra chỉ thấy bạch khí tụ lại, một thiếu nữ mắt Ngọc Mày ngày nhu thuận. Hiện ra, Lâm Hiên đem Ngọc Giản đưa tới tay nàng. Đây là công pháp rất có uy lực, ngươi hãy tu luyện cho tốt. Nguyệt Nhi hiểu thiếu nữ ôn nhu gật đầu vẻ mặt đầy vẻ cảm kích lần Này Lâm Hiên trải qua hung hiểm thế nào nàng đã tận mắt chứng kiến Sẽ không phụ tâm ý của thiếu gia Lâm Hiên lại lấy huyền hỏa thần châu cầm trong tay cẩn thận quan sát Viên châu này to cỡ mắt sồng bên ngoài tỏa ra hồng quang nhàn nhạt Khi cầm có cảm giác ấm áp Hắn đem thần thức truyền vào nhưng vừa chạm Vào bề mặt của nó đã bị phản ngược trở lại Lâm Hiên lại nhíu mày đem thần thức thu hồi rồi trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra vật này không phải linh khí. Đương nhiên đây cũng không phải. Pháp bảo do âm dự thượng nhân không phải ngưng đan kỳ tu sĩ. Tuy rằng không thể biết rốt cuộc nó vật gì nhưng đây hẳn là một lợi. Khí công thủ toàn vẹn. Lâm Hiên đem nó cầm trong tay bắt đầu thử luyện hóa. Trải qua mấy ngày. Mấy đêm thử qua nhiều cách cuối cùng hắn đã nhận ra với tu vị trúc cơ Trung kỳ tuyệt không thể luyện hóa được nó Trong túi chứ vật của âm dưỡng thượng nhân cũng có một thiên tâm đắc ghi Chép về huyền hỏa thần châu này Theo đó viên châu này vốn là truyền thừa chi bảo của một gia tộc tu Tiên suy tàn do hắn xảo hợp đoạt được Bên trong cũng nói rõ không Phải cảnh giới trúc cơ hậu kỳ thì tuyệt không thể khu xử bảo châu Âm dụ thượng nhân có nói dựa vào tu vị trúc cơ kỳ tầng thứ sáu của. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra vòng hộ thân của Bảo Châu và. Một hai loại thần thông công kích. Hắn phòng trừng chỉ phát huy được. Một hai thành uy lực của nó mà thôi. Một hai thành. Trong lòng lâm hiên cả kinh rồi mừng rỡ vô cùng. Hắn đã tận mắt chứng. Khiến sự thần diệu của Bảo Châu này nếu có thể phát huy mười thành uy. lực chẳng phải có thể cùng pháp bảo tranh phong sao bất quá lâm hiên nhanh chóng trầm tính lại muốn lính ngộ hết thần thông của nó e rằng còn quá xa vời chỉ khi nào kim đan đại thành nhưng dù sao cũng là bảo vật khó cầu hắn mừng rỡ đem nó thu vào túi chứ vật sau đó trầm ngâm một chút hắn lấy ra một quyển cổ tịch có ghi ba chữ thiên lôi quyết rất lớn Trong này vốn được ra trì tài liệu luyện chế. Pháp bảo là huyện thiết chi mẫu. Sau khi đấu với âm vượt thượng nhân. Lâm hiên cảm giác thực lực của. Mình vẫn còn quá thấp. Hiện hắn vừa mới tiến giai trúc cơ trung kỳ trong khoảng thời gian. Ngắn muốn đột phá cảnh giới là không thể. Muốn gia tăng thêm uy lực. Cách tốt nhất gia nhập huyện thiết chi mẫu vào ngô câu để tăng uy năng. Của linh khí. Trong luyện đan thất. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, tức thời. Địa mạch chi hỏa trong miệng quái thú hừng hực tuôn ra. Linh Dược Sơn nổi danh về luyện đan nhưng tạp học cũng khá nhiều đối. Với luyện khí cũng có tìm hiểu, hai kỳ nghệ này vốn có chỗ tương đồng. Lâm Hiên cũng từng xem qua điển tịch về kỳ nghệ này, với khả năng của. Hắn muốn tách tài liệu không phải là khó khăn. Lâm Hiên đánh ra một. Đạo pháp thuật đánh vào cổ tịch thiên lôi quyết đem nó lơ lửng trước. Mặt sau đó dùng thần thức thao túng địa mạch chi hỏa từ từ luyện hóa. Mấy canh giờ sau, sắc mặt hắn khó coi thu cuốn cổ tịch thu về. Hắn đưa ra trước mặt cẩn thận quan sát thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Địa mạch chi hỏa này nóng ít nhất cũng mấy ngàn độ, nhưng nung lâu như. Thế mà cổ tịch không hề có dấu hiệu hóa tan. Khó trách lôi ngạo từng nói qua bản cổ tịch này thủy hỏa bất xâm. Linh khí cũng không thể phá được. Chầm chầm lắc đầu, lâm hiên đang chuẩn bị đem nó cất đi thì trong đầu. Chợt lói lên linh quang. Sau một lúc do dự hắn cắn răng đem thiên lôi quyết kẹp giữa hai lòng. Bàn tay. Sau đó hít một hơi bắt đầu điều động lam quang trong cơ thể. Lâm hiên chợt có ý nghĩ táo bảo rằng. Dị năng của lam sắc tinh hải có. Thể tách tạp chất của Linh Đan Dược Thảo thì biết đâu có thể chiết Xuất được cả tài liệu. Đây quả là một ý nghĩ lớn mật nhưng phải thử qua mới biết. Lâm Hiên vô. Cùng cẩn thận chiết xuất, đây là lần đầu chắc chắn khó khăn hơn nhiều. Một đêm rất nhanh trôi qua, hắn mở mắt đứng lên thân thể có chút mỏi. Mệt còn sắc mặt không lộ vẻ hỉ nộ. Hiện tại không biết nói là vui hay buồn. Ý nghĩ của Lâm Hiên không hề sai. Lam sắc tinh hải cũng có tách tạp Chất tài liệu luyện khí Nhưng do tu vị của hắn chưa cao Thể tích của Làm sắc tinh hải chưa đủ lớn Để có thể tách huyền thiết chi mẫu ra Lâm Hiên kinh ngạc là Muốn tinh chế một điểm huyền thiết chi mẫu Thì cần tiêu hao lượng Quang điểm lớn hơn tinh chế Đan dược cả ngàn lần Xem ra không tiến vào ngưng đan kỳ Thì tinh chế tài liệu luyện khí chỉ Là mộng ước mà thôi Lâm Hiên cười khổ không thôi qua một lúc hắn đem tâm tình thả lỏng ra phát hiện này về sau rất hữu ích tu sĩ tiên giai ngưng đan kỳ dùng công kích chính là pháp bảo tài luyện chế pháp bảo cực kỳ hy hữu không ít tu sĩ ngưng đan kỳ dùng toàn lực để tìm kiếm nhưng không thể thu thập đủ tài liệu cho nên tu tiên giới vẫn lưu truyền một câu ngưng đan không dễ nhưng muốn có pháp bảo càng khó hơn lên trời đem cuốn cổ tịch thu lại Lâm Hiên nghỉ ngơi hai ngày rồi bắt đầu tu, luyện. Có điều mây ngày sau hắn đã xuất quan, đem cửa của động phủ đóng lại. Thiết lập cấm chế xung quanh rồi rời khỏi Linh Dược Sơn, nhằm hướng. Đông Nam bay đi. Lần xuất hành này là một việc ngoài ý muốn. Khi đại chiến cùng Hắc Hùng, năng lượng hồn phách thiên tường điểu. Tiêu hao không ít, vì thế Lâm Hiên đem lệnh bài thần bí kia bổ sung. Nhưng khiến hắn trợn mắt há mồm là không có tác dụng. Cẩn thận nhiên cẩn thận một phen, hắn phát hiện rốt cuộc năng lượng. Tinh hồn bên trong lệnh bài đã hết, cần phải tìm yêu thú hấp thu tinh. Hồn sau đó mới tiến hành bổ sung cho thú phụ. Biết rõ điểm này Lâm Hiên quyết định đi tìm yêu thú. Còn tu luyện lên. Trúc cơ hậu kỳ không phải là việc ngày một ngày hay.